Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây, chương 25. Trong bóng tối có âm thanh vỡ vụn, khuyên náo bên tai. Bất luận Thẩm Ly bịch chặt tay hay phong bế năm giác quan, âm thanh đó cứ như một quái thú không lỗ hỏng nào, không chui lọt. Ở trong đầu chậm chậm cắn xé lý trí nàng. Im đi! Cuối cùng Thẩm Ly không nhịn được mà hét lên: Im đi! Giết! Chỉ một chữ này thôi, lúc thì dương cao, the thế, lúc thì trầm thấp âm độc. Hình ảnh trước mắt nàng dần dần hóa thành dòng máu đỏ tươi, mô may như dáng vẽ nàng lúc giết địch trên chiến trường. Trong ngực có một ngọn lửa thiêu đốt. Mắt thẩm ly nóng lên, ánh sáng đỏ vừa hiển hiện, bỗng có một luồng khí mát mẻ từ trong tâm mạch nàng tuôn ra, lan đi khắp toàn thân giống như bàn tay ấm áp trong ánh nắng nhẹ xoa đầu nàng. Cục cục tác, sao người cứ luôn nóng nảy vậy nhỉ? Nóng nảy, ở tiểu viện đó nàng đã khép mình nhiều lắm rồi. Thẩm ly, một tiếng gọi khiến thẩm ly bừng tỉnh, nàng mở mắt. Trong bối cảnh tối đen, bạch y của hành chỉ càng trở nên bắt mắt. Năng nhìn hắn ngẩn ra trong một khắc rồi lập tức hồi thân, xem xét bốn phía, đôi mày nhíu chặt. Đây có phải là ở trong Khư Thiên Uyên không? Hành chỉ cười. Vương gia thông minh. Ngài, thân quân vẫn còn ở đây sao? Phong ấn. Phong ấn thì được phá xong rồi, nhưng bị phép thuật của mấy con yêu thú trói chân. Hành chỉ nói thẳng không hề giấu diếm. Mấy ngày nay, vá lại phong ấn đã tổn không ít sức lực. Trong lúc không chú ý, đã để bọn chúng thờ cơ. Khư thiên uyên quanh năm đầy chứng khí, ta nhất thời không thoát được pháp thuật của bọn chúng, nên dạo chơi ở đây luôn. Bị yêu thú nhốt ở nơi đầy rẫy chứng khí, không thấy mặt trời thế này, mà hắn lại đang nói là đi dạo sao? Thẩm Ly vốn muốn hỏi hắn có bị thương không, nhưng nghe nói vậy liền cảm thấy mình lo lắng thật quá dư thừa. Hành chỉ cười nhạt nhìn Thẩm Ly. Vương gia cũng nổi hứng, muốn đi dạo trong khư thiên uyên sao. Thẩm lì vỗ tráng, không, ta không có hứng thú như vậy, chẳng qua là... Giọng nàng khận lại, chẳng qua là vừa hay cùng các tướng sĩ đi tuần đến chỗ này, ta hơi tiến lại gần một chút, bị một sức mạnh quái lạ ở trong này kéo vào. Ồ, hành chỉ chống cầm, suy nghĩ trong chốc lát, còn có thể kéo cô vào nữa à. Đám yêu thú này ngày càng thú vị nhỉ? Thú vị ở chỗ nào đây hả? Thẩm ly bỗng im lặng trong một khắc, xem xét hành chỉ từ trên xuống dưới. Bây giờ thần quân có cách thoát thân khỏi chỗ này không? Không giấu thần quân, ngày mai ta phải theo thượng bát tướng quân về triều. Nếu sáng mai hắn không tìm thấy ta, chắc định sẽ tưởng là ta lại... Năng tầm thở dài tưởng ta lại đào hôn rồi, lúc đó khó tránh lại thêm một trận hoảng loạn nữa. Bây giờ ra không được, Hành Chỉ lắc đầu, chậm bước về phía trước. Trong thế giới tối tăm này, đừng nói là đông tây nam bắc, ngay cả trời đất cũng không phân rõ, nhưng bước chân của Hành Chỉ lại vô cùng trầm ổn, dường như những nơi hắn đi qua đều là đất cứng, vô tình chỉ ra phương hướng cho Thẩm Ly. Thẩm Ly quả nhiên theo bước hắn tiến về phía trước. Hơi lo lắng nói Thần quân, ta thật không đùa với ngài đâu Trong khư thiên uyên này Lại không biết ngày đêm Có lẽ đến khi chúng ta ra ngoài Thì thượng Bắc tướng quân đã chờ không được Mà về triều rồi Lúc đó hắn bẩm báo với ma quân rằng ta đào hôn Thì ta lại bị phạt một trận nữa Thật sự đào hôn thì có bị phạt Thẩm lý cũng nhận Nhưng khi không lại bị phạt như vậy Thật khiến người ta hơi uất ứ Hành chỉ quay đầu nghiêm túc Nhìn Thẩm Ly Ta giống đang nói dối lắm sao Thẩm Ly cũng nghiêm túc nói Lúc thần quân nói dối Chưa bao giờ giống như đang nói dối Sắc mặt hành chỉ càng nghiêm túc hơn Lần này thật sự không ra được Trêu đùa người khác Vui lắm sao Vui lắm Thấy cơn xanh trên trắng Thẩm Ly giật giật Cuối cùng hành chỉ không nhìn được Mà cười nhẹ Quay sang hỏi lại Sao cô cứ cảm thấy ta đang gạt cô vậy đến nào, không phải ngày luôn gạt ta sao?" Thẩm đi nghiêm giọng kết tội, không tìm được đường phải có người dẫn đi, tỷ thủy thuật buông tay sẽ mất công hiệu, còn hộ pháp gì đó nữa, chuyện nào cũng là gạt người, không phải hay sao?" Hành chỉ giấp mắt, theo như cô nói thì hình như đúng là có chuyện như vậy, hắn cười nhạt, nhưng chẳng phải chuyện nào cũng đều là bị thanh trừ chứng độc trong người cô đó sao? Sao tiểu vương gia còn không biết cám ơn vậy? Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, kiềm chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói. Đa tạ ơn từng cứu của hành chỉ thần quân, bởi vậy chúng ta ra ngoài thôi. Hành chỉ thở dài, cuối cùng vẫn không thuyết phục được thẩm Ly. Hắn đưa tay kéo tay áo to rộng lên, thẩm Ly trấn định nhìn sang, lúc này mới phát hiện trên cánh tay hành chỉ không biết bị thứ gì cắn thành một vết máu thịt lẫn lộn. Chứng khí màu đen Chui ra từ trong vết thương Vô cùng đáng sợ Thẩm ly cái giật mình ngẩng đầu lên nhìn hành chỉ Hắn thả tay áo xuống Bất lực lắc đầu Cô xem Vốn không muốn lấy ra hù cô đâu Đây là Lúc xử lý phong ấn hỏa Bất cẩn bị yêu vật đá thương Bọn chúng muốn quấy nhiễu lực thanh tẩy của ta Ý đồ muốn sức mạnh của phong ấn yếu đi Hành chỉ nói Nhưng vẫn chúng không biết, bây giờ phong ấn đã thành, cho dù ta có chết ở đây, phong ấn cũng không biến mất, trừ khi là một ngàn năm nữa trôi qua. Thẩm Ly khẽ ngẩn ra, nghe hắn giải thích, Khư Thiên Uyên là một tầng phong ấn, nhưng một phong ấn lớn như vậy, cho dù là thần lực, cũng không đủ chống đỡ bao lâu. Bởi vậy, ta đã thuận theo lực tự nhiên, lấy 5 nguyên tố ngũ hành, hợp thành tầng phong ấn thứ hai Trong tầng phong ấn thứ hai, ta lại lấy hỏa đặt trong khư thiên uyên, khiến hai tầng phong ấn này hòa lẫn vào nhau. Một là để kẻ muốn phá phong ấn, bất luận là từ bên trong hay bên ngoài đều không cách nào phá được trong phút chốc. Tranh thủ thêm thời gian cho người bảo vệ phong ấn này. Thứ hai là khiến một tầng phong ấn nhờ hấp thụ sức mạnh tự nhiên của sân thủy thổ địa mà trở nên kiên cố lâu dài hơn. Nhưng sức mạnh tự nhiên không phải là lấy mà không hết. Ngàn năm qua đã hao tổn hết linh khí của nơi này, bởi vậy ta đến để tiếp thêm linh khí, khiến phong ấn càng mạnh mẽ hơn. Sau khi phá lại phong ấn, ở đây sẽ do linh khí của đất trời chống đỡ, theo đạo của tự nhiên mà khóa hết các chứng khí lại. Hành chỉ lắc lắc tay, bởi vậy trước khi vết thương hồi phục ta không thể ra được. Còn cô, Hành chỉ nói, Vốn đã giúp cô trừ đi chướng độc trong người Nhưng trong khư thiên uyên này Khắp nơi đều là chướng khí Cơ thể ma tộc vốn không có năng lực thanh tẩy Rất dễ bị chướng khí nhập thân Tùy đối với cô không ảnh hưởng mấy Nhưng phong ấn cũng không cho cô ra ngoài Nếu ta không bị thương Thì có thể giúp cô thành trừ chướng khí Đưa cô ra ngoài Còn bây giờ ấy à Tóm lại Thì phải chờ đến khi tay ngày khỏi Mới có thể rời đi chứ gì Thẩm liên nhíu mày Vết thương này lúc nào mới khỏi được? Hành chỉ nhẹ nhàng nói Nhanh lắm, vào hai vòng là khỏi rồi Nói xong, hắn dường như nghĩ ra điều gì mà cười hiếp mắt nhìn thẩm ly Đừng sợ, nếu trễ thì ta sẽ cùng cô về vương đô Giải thích rõ với bao quân là được Nhất định sẽ không để hắn phạt oan cô đâu Hắn đưa tay, giống như đang muốn vỗ đầu thẩm ly Nhưng lại chuyển hướng, chỉ vỗ vai thẩm ly, cười như an ủi Thẩm ly ngờ ngẩn nhìn hắn rụt tay về, muốn giấu nhưng cuối cùng vẫn không giấu được lời trong lòng, đang nói theo bóng hắn. Thần, thần có lúc nào, ngày nào đó đang ngủ để thần thức hóa thành người, sống một kiếp ở hạ giới không? Hành chỉ không dừng bước, vẫn nhằn nhã đi về phía trước. Có lẽ là có. Phát giác thẩm ly không đi theo, hành chỉ quay đầu nhìn nàng. Sao vậy? Thầm ly chầm chầm nhìn hắn bật cười, nửa mỉa mai, nửa như tự diễu. Không có gì, chỉ là thần quân, đôi khi lại khiến ta nhớ đến cố nhân. Vậy sao? Thành chỉ tiếp tục nhằn nhã bước đi. Người giống ta sao? Thật là hiếm thấy. Chẳng phải sao? Bóng tối yên tĩnh một hồi lâu, bóng trắng tiếp tục đi về phía trước, giống như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. Bích thương vương, hắn bỗng nói. Đối với người và vật, cố chấp quá cũng không phải là chuyện tố. Thẩm Ly cập mắt. Thẩm Ly đã tạ thần quân chỉ điểm. Thẩm Ly từng bước đi sau hành chỉ, nàng hoang mang phát hiện rằng trong không gian tối tăm này không có cảnh sát gì có thể khiến lực chú ý của nàng rời khỏi người hành chỉ. Bất luận là độ cong của vạt áo hay lọn tóc đông đưa theo bước chân, tất cả đều trở thành tiêu điểm khiến nàng không thể rời mắt. Nghe nói trước đây vương gia đã từng đào hôn. Hành Chỉ bỗng hỏi, "Có thể cho ta biết tại sao không chịu hôn sự này không?" Nhắc đến vấn đề này, Thẩm Ly lập tức nhíu mày hừ lạnh. "Hồng hạnh sắp bị người ngoài tường vặt trủi rồi, dám hỏi thần quần có muốn lấy không?" Hơn nữa Thân là Tam Thập Tam Thiên Tôn, một nam nhân sống cũng hơn ngàn năm rồi, mà một là chẳng lập được chiến công gì, hai là chẳng tham gia chính sự, chỉ học được bản lĩnh trà đập cô nương. Nếu người này là con cháu của Thẩm Ly thì nhất định sẽ chém hắn trừ hại cho ma giới. Nghe nàng nói những lời chính nghĩa như vậy, hành chỉ không nhịn được mà che miệng cười. Phất Dung Quân cũng không đến nổi tệ hại vậy đâu, hắn không chỉ biết, Chà đạp cô nương thôi Chưa chờ hành chỉ nói hết Lửa giận của thẩm ly càng lớn hơn Bất kể hắn là tên nào Ta và hắn không hề quen biết Nói gì đến việc cưới gả. Nếu không phải thần quân loạn điểm uyên ương Thì bổn vương há lại rơi vào tình cảnh này Bổn vương còn chưa hỏi ngài Tại sao lại chỉ hôn sự này cho ta đó Là vì Hành chỉ ngẩn đầu Không biết nhìn về hướng nào Cảm thấy xứng lắm Hả? Trong thiên cung Phất Dung Quân đang ngâm mình trong bồn tắm Rải đầy cánh hoa Bỗng hắt hơi một cái Người hầu bên cạnh vội đưa khăn mặt lên Tiên quân lấy nước lạnh rồi sao? Phất Dung Quân Phẩy tay nói Lấy chút đồ ăn đến cho ta Người hầu bên cạnh đáp lời Vừa đi ra cửa Cửa gỗ bèn bị một sức mạnh đẩy ra Một người hầu khác khoảng hốt Loạn choạng chạy từ bên ngoài vào Tiên quân Tiên quân, phất dung quân vội hét lên, đứng lại, mình đầy bụi đất, không được làm dơ thánh địa một dục của bổn quân. Người hầu chỉ đành đứng bên ngoài bình phong cuối người nói. Tiên quân, vừa rồi có người của ma giới đến báo, nói yêu thú thoát ra từ khư thiên uyên, đã bị bích thương vương chém rồi. Tiên quân, ngài không biết đâu, tiểu nhân nghe nói, hai mắt bích thương vương kia đỏ rực, Một thương đâm chích yêu thú to bằng thiên cung vậy, sau đó còn ăn tươi thịt yêu thú kia nữa, ăn đến toàn thân đầy máu luôn. Phất dung quân kinh hải, tái xanh mặt mũi, vội giật lấy y phục bên hồ quấn lên mình, chân trần chạy ra ngoài bình phong, giật áo người hồ trung giọng nói. Thật không? Hoàn toàn chính xác. Chuẩn, chuẩn bị, còn không mau chuẩn bị cho bổn quân, bổn quân phải đi diễn kiến thiên đế. Nghe nói hôm đó Phất Dung Quân ở trước tẩm điện của thiên đế gào lên. Tôn nhi không muốn chết suốt một buổi. Cuối cùng bị người hầu của thiên đế lôi ra khỏi thiên cung. Đêm đến Phất Dung Quân bật dậy từ trên giường. Không được, hắn nói. Ta phải đến ma giới tận mắt xem thử. Có thể đến đâu đi nữa. Có thể đến đâu đi nữa cũng không thể để chết thảm trong ngày động phòng hoa chút được. chương 26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 đang ngẩn đầu nhìn lên, trong ánh sáng ngược, gương mặt nghiêng nghiêng của hành chỉ càng rõ ràng hơn, hơi thở hắn hơi gấp gáp, trán lấm tấm và giọt mồ hôi lạnh. Thậm liên ngơ ngát hỏi hắn, chẳng phải nói là dạo hai vòng sao? ha Hà, hành chỉ ngẩn đầu bóp tráng, lần này thì cô thông minh, vẫn biết chưa dạo hết hai vòng, ngày lại gạt ta. Không, mang chứng khí trong mình thì không ra được là thợ chỉ là tình hình vừa rồi nếu không ra thì e là sẽ khó mà ra được bởi vậy ta bèn ra tay thi pháp hơi thở hắn bất ổn chỉ là thuật pháp này hơi tổn thương nguyên thần để ta nghỉ chút đã hắn buồn tay thẩm ly ôm dáng một mình đi về phía trước vài bước thẩm ly ngơ ngác nhìn hắn cổ tay bị hắn nắm có gió thổi qua hơi lạnh là mồ hôi từ trong lòng bằng tay hắn dính vào cổ tay của nàng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 Thẩm Ly nhíu mày, nhìn xuống dưới, chỉ thấy nhục nha sách thùng nước, khóc lóc từ phòng khách chạy ra, bò trên mặt đất khóc thảm. Thẩm Ly vội xuống mây, đi đến trước mặt nhục nha. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Nhục nha ngẩn đầu, nhìn thấy thẩm Ly, đôi mắt to tròn ngơ ngát nhìn nàng, dường như không tin vào mắt mình. Thẩm Ly nhíu mày. Làm sao vậy? Nhục nha vứt thùng, hai tay ôm chặt eo thẩm Ly khóc nói. Hù hù vương gia có yêu thú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 Phất Dung Quân Thiên Quân chưa dạy ngài Là phải mặc y phục rồi mới ra ngoài sao Nhìn nụ cười trên mặt Hành Chỉ Phất Dung Quân bất giác Thấy lạnh sống lưng Hắn vội lùi vào phòng đóng cửa lại Trong sân lại yên tĩnh Thẩm Ly cứng nhắc Quay đầu nhìn Hành Chỉ Hắn Phất Dung Quân Thiên Tôn Thấy Hành Chỉ cục mắt nhẹ gật đầu Khóe môi Thẩm Ly giật giật Nàng xách áo nhục nha vẻ mặt lạnh lùng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 Sau đó trong cung có người đến, bắt sượt sượt đã biến thành bộ dạng của vương gia trên giường, lắc vài cái, sượt sượt biến thành chim, họ đem sượt sượt đi rồi, nói là sẽ không trả về nữa. Huhu, nhục nha đau lòng quá.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 Phất Dung Quân xuống ma giới, Thẩm Ly không biết nên lúc nãy đã bạo phạm, nhưng thứ cho Thẩm Ly hỏi một câu. Phất Dung Quân sao không ở yên trên thiên giới mà lại đến ma giới ta để chút bực mình? Giọng điệu nàng lạnh lùng, biểu đạt thắng thừng, không hề che giấu sự khinh miệt trong lòng. Lẽ nào ngài không biết lúc trước Thẩm Ly đào hôn thất bại, bây giờ trông thấy ngài nhìn rất không quen mắt sao?